Bên ngoài Tung Sơn, Dương Hận và Châu Hoàng Mai bất ngờ chạm trán vô biên Thiền sư và Giả Tăng Tịnh Pháp. Dù chưa biết rõ pháp danh của hai vị đại sư, nhưng qua độ tuổi sắc sĩ thất tuần của một trong hai người, Dương Hận dễ dàng đoán ra. Chàng vội tiến lên thi lễ nói: "Tiểu bối Dương Hận cho hỏi phải chăng pháp danh của lão tăng là vô biên?" Đúng như chàng vừa đoán, vị đại sư có niên khí kém hơn, nhã nhặn đáp lời: "Bần tăng tịnh pháp già sư là." Nhưng lão tăng kia giợi ngắt lời: A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ do diện mạo bất phàm, quả là chân nhân bất lộ tướng. Đã biết lão nạp là vô biên, tiểu thí chủ chắc chắn phải có định ý khi tìm lão nạp ha. Tham phục một lực tin tưởng của vô biên thiền sư. Dưng hận dở đề cập ngay vào chính đề và chẳng dám giấu thiền sư. Tiểu bối quả có điều cần yếu muốn được lão thiền sư chỉ giáo. Lão thiền sư Phái Trăng đang trên đường đi dự đại điển lễ đăng bang lập phái của nghĩa hiệp bang. Vô biên thiền sư đưa ánh mắt dò xét chàng. Tiểu thí chủ cũng là người nghĩa hiệp bang sau. Chàng thẳng nhiên hỏi lại. Chữ củng của lão thiền sư là hàm ý gì vậy? Vô biên thiền sư thu ánh mắt dậy. À, xem tiểu thí chủ có sát diện đầy chính khí. Diệp Y xin nói rõ định ý của tiểu thí chủ khi muốn gặp lão nạp coi. Lại thán phục một lần nữa thái độ trầm tĩnh của Dâu Biên, chàng lên tiếng đáp: "Chẳng qua tiểu bối muốn giỡn hỏi nhận định của lão thiền sư về nghĩa hiệp bàn. Tiểu thí chủ muốn lão nạp phải nhận định sao đây khi nghĩa hiệp bàn đang khiến võ lâm chính phái nứt lòng?" Chàng cười nhẹ nói: Chính vì thế, tiểu bối lại càng cần nghe nhận định của lão thiền sư. Vô biên thiền sư bỏng thở dài nói, Ây, A-di-đà-phân, tiểu thí chủ càng kính kẽ, Lão nạp càng tin vào cái nhìn đầu tiên của lão nạp đôi dời tiểu thí chủ. Để rõ hơn sao tiểu thí chủ không tự nói ra sư thừa và sức sứ của tiểu thí chủ đi. Chàng lên tiếng đáp, thái ớt môn. Lão thiền sư đã nghe qua bao giờ chưa? Một cách khác thường, gió tăng thịnh pháp bật miệng thốt lên: "Thái Ức. Thái Ức có một nữ nhân họ Dung tên là Nhị Thân. Nữ nhân này đã có xuất xứ giả học như cũng liên quan đến Thái Ức. Khách chủ liệu có biết nữ nhân này không?" Càng thoạt nghe liền trở nên lúng túng. "À, điều này thì à giảng bố có biết." Đại sư cho hỏi từ đâu đại sư biết nữ nhân này? ẩn pháp lậu ý thán phục do Tế An đại sư và Lâm Tú Tú cô nương nói qua. Chàng thở phào nhẹ nhõm, hay quá. Nếu lão thiền sư và đại sư có biết đại sư Tế An mọi việc còn lại thật dễ giải bày. Vô biên trầm giọng nói: à, "Mọi việc như thế nào mà tiểu thí chủ cho là dễ giải bày?" Chàng hỏi lại. Nhận định của Tế An đại sư về trung nguyên song hiệp Chẳng ai lão thiền sư có biết hay không? Nhướng cao đôi mày bạc, vô biên thiền sư kinh ngạc. Tế An cô nói chò tiểu thí chủ nghe à? Chàng gật đầu có, về nho hiệp. Về nho hiệp. Cô nói đến du hiệp không? Có. Tế An nói thế nào, cũng như nho hiệp. Như nho hiệp là sao? Giả nhân giả nghĩa, một tai che lấp cả bầu trời, không tội ác nào mà không phạm phải. Cụ thể là gì? Về sau nho hiệp bị tới ăn đại sư hạ thủ lão thiền sư đã biết chưa? Điều đó, lão thiền sư không biết hay không thể nói vậy. Vô biên thiền sư nhanh chóng vượt qua sự lúng túng khi lên tiếng hỏi chàng. Vì nguyên do gì? Tế An nói tất cả cho tiểu thí chủ biết về nho hiệp chàng náp. Vì muốn nhờ tiểu bối hoàn thành thay một tâm nguyện trước khi nhắm mắt Tế An đại sư phải nói tất cả cho tiểu bối tỏ tường. Vừa qua cơn lúng túng, vô biên thiền sư liền lâm vào tâm trạng bàng hoàng. Tế An đã chết rồi sao? Chàng gật đầu, đã chết, vô biên bàng hoàng là do nhang Di Hải và Từ Lập Thiện. Chàng ngạc nhiên, sao thiền sư biết? Vô biên thở dài nói: "A Di Đà Phật. Ngài khi đào đuổi bọn ác ma, Lão Nạp đã ngờ rằng tới an khó tránh quả sát thân, nào ngờ điều này lại xảy ra rồi. Chàng ngâm mà. Lão tưởng sư đoán được hậu quả sao không ngăn tới an đại sư lại. Vô biên lại thở dài. Hây. <tươi> Như tới an bảo đó, đó là quả phải trả của tới an. Lão Nạp nào phải không ngăn cản. Chàng hậm hực, nhưng cái chết của nho hiệp là do lão tự chuốc lấy. Tế An đại sư nào có lỗi gì? A Di Đà Phật. Lão nào cũng đã từng nói với Tế An như vậy, nhưng Tế An nào chịu nghe. Tâm nguyện cuối cùng của Tế An là gì? Liệu có phải là chăm trước cho tự lập thiện không? Chàng cười lạnh, ngược lại phải hủy diệt cho bằng được tự lập thiện. Vô biên thiền sư giở giọng sững sốt nói: "Hủy diệt sao? Tế An sao lại thay đổi ý định?" Trước kia do nghĩ khác, Chánh Tới Àn đã cừu mang và giáo dưỡng từ lập thiện kia mà. Chàng nói qua đôi môi như mím chặt. Đó là vì trước khi từ lập thiện tự chọn con đường ác. <cười> y là hậu nhân của ác nhân. Thế Àn đại sư dù muốn cải hóa cũng khó khăn, y tự biến thành kẻ ác mà. Vô biên gặp đầu. Ừ. Thối thường là vậy. Cây đắng mấy khi xanh trái ngọt là chó sình ra còn chó. Có phải vì chuyện này mà tiểu thí chủ tìm gặp lão nạp hay không vậy? Chàng đáp: "Một nửa là vì lập thiện, nửa còn lại là vì vô hiệp, nghĩa hiệp bạn. Vô biên màu chống trấn tĩnh." Tiểu thí chủ nói rõ hơn xem nào. Chàng bắt đầu nói: "Vô hiệp cũng như nho hiệp. Tiểu bối tùy có chứng cỡ nhưng nói ra, vị tất lão thiền sư đã tin." Già vậy tiểu bối trước hết là muốn lão thiền sư nghe sự giải bày, sau là giúp tiểu bối dặn mặc dù hiệp. Tiểu thí chủ cứ từ từ nói, lão nạp không có việc gì dối. Đợi chàng nói xong, và nói rõ ý đồ của chàng có liên quan đến nghĩa hiệp ban và quân sơn nhị ban, vô bên thiền sư đưa ánh mắt nhìn qua Tịnh pháp già nói: "A Di Đà Phật, quả đúng như sự nghi ngờ của lão nạp." Từ khi biết nghĩa hiệp bàn là do Du Hiệp chủ sướng, gì có điều lão nạp chưa hiểu. Tại sao Tam Kiệt Giang Nam lại dễ dàng nghe theo lời suối bẫy của Du Hiệp? Chàng đáp: Mọi chuyện bắt nguồn từ cái chết của nho hiệp, sau đó là việc có liên quan đến bổn môn Thái Ức và bản thân lai lịch của tiểu bối. Lão tiên sư có cần nghe từng chi tiết hay không? Du Biên Thiền sư gật đầu, nếu thí chủ sẵn lòng, lão nạp Đầu của Ngài nghe. Chàng sơ lược qua về Thái Ức Môn, bỗng dưng xuất hiện ba kẻ phản đồ là Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Ninh. Từ đó chàng nhắc lại những gì Tế An Đại sư đã kể với chàng về hành vi bất nghĩa của bọn Tam Kỵ. Sau cùng là sự hiệp lực, đương nhiên phải có khi Du Hiệp và bọn Nhiệm Giang ba người phát hiện ra Dương Hận là một vật cản đáng kể. Gật đầu vì đã hiểu. Vô Viên Thiền sư lên tiếng hỏi: "Tiểu thi chủ có mưu kế gì dạch sẵn để mà dạch mặt bọn ác ma hay không?" Chàng lập tức ngắt lại. Mọi nhận định của chàng về phản ứng tất yếu phải có của nhàn vi hải và từ lập thiện, khi chúng biết rõ hiệp nghĩa ban gồm những ai và đã có những hành vi gì đối với ban độ nguyên sơn ban. Khi nghe xong vô biên thán phục A Di Đà Phật. Được như vậy thì hay lắm, một khi mất đi bộ mặt giả dối, quân hồn tất sẽ có thái độ đớn dời lũ ác ma, có thèm thái ấc môn làm hậu thuẫn, lão nạp tinh đại kiếp này sẽ nhanh chóng qua đi, quay sang tịnh pháp vô biên lên tiếng bảo: "Ngươi tự bẩm trình điều này đến phương trưởng tịnh vô, ta sẽ giúp dương môn chủ thuyết phục các phái chấp nhận kế sách tọa sơn quang hổ đấu này." Bản pháp nhanh chân bước đi Dương Hận và cho Hoàng Mai cảm thấy nhẹ nhõm muôn phần. Trong võ lâm thất đại môn phái, ngoại trừ Vô Biên Thiền sư không phải phương trưởng chưởng môn phái Thiếu Lâm, sáu phái kia gồm đủ sáu vị nhất môn chi chủ, tất cả đều nôn nao bức rứt khi chỉ còn 2 3 ngày nữa là đến ngày võ hiệp bang cử khai đại điển để khai đàn Thế nhưng cái sách tọa quang sơn hổ đấu của Thái Ức Môn cho đến tận bây giờ vẫn chưa xảy ra. Tam ba đã qua được một lúc, đĩa đèn dầu lạc đã được thay thế đốm dĩa thứ 3. Sự yên tĩnh đang bao trùm vạn vật, hầu như là đã đạt đến mức không thể nào yên tĩnh hơn. Trong tịnh phòng có một khách điếm, bất qua chỉ có những tiếng thở dài ngắn ngẫm chốc chốc lại vang lên của một vài nhân vật đại biểu cho các võ phái. Việc chờ đợi mỏi mòn khiến không khí ở trong tịnh phòng mất đi sự tĩnh lặng vậy đấy. Tâm trạng của bảy nhân vật này dĩ nhiên là không hoàn toàn giống nhau. Tinh tuyệt đối vào cái sách của Thái Ức Môn thì chỉ có vô biên thiền sư là người duy nhất vì cảm kích ân tình của Thái Ức Môn qua một nhân vật cho đến giờ vẫn chưa gặp lại là Dương Nghị thân. Cùng luân phái vẫn giữ được sự bình tâm trong việc chờ đợi này. Năm phái còn lại dò đang thì nhờ vô biên thuyết phục, những phái khác đa phần đều chấp thuận kế sách này trong miệng cửu. Nếu không vì bản lãnh khá cao minh của môn nhân Thái Ức môn, nếu không vì cái sách này được diễn ra trong thầm lặng và là diễn ra trước ngày đoàn ngọ, có lẽ bốn phái còn lại sẽ vì thất vọng khi sự việc xảy ra quá chậm mà vữu áo bỏ đi khỏi tịnh phòng hà mất dần sự kiên nhẫn, mất dần sự tin tưởng vào nhận định của Thái Ức Môn về việc nghĩa hiệp ban là do bọn giả nhân giả nghĩa chủ sướng. Tuy nhiên tất cả vẫn cố ngồi yên trong tịnh phòng kim đáo này. Khi hai môn phái lớn nhất trong thất đại phái là Thiếu Lâm và Võ Đang, cùng phái thứ ba là Công Lung vẫn kiên trì chờ đợi. Họ chờ đợi một tin tức nào đó, hy vọng sẽ có do môn nhân Thái Ức môn cấp thời đưa đến cho họ. Canh ba dần qua, không đầy một tuần ngang nữa là canh tư sẽ điểm. Bóng dáng của môn nhân Thái Ức môn đến một người cũng không thấy xuất hiện. Chưởng môn nhân của phái Điểm Thường là Trà Thuật, không kèm được tiếng hấp dài. Ôi! Môn thây này. Một bóng người chẳng khác nào bóng u linh đột nhiên xuất hiện giữa tịnh phòng. Sức kinh linh nhẹ nhàng của nhân vật này quả đạt đến mức tối thượng, đĩa đèn dầu lạc đang leo lét cũng không hề xao động cho dù nhân vật đó lao đến dĩ nhiên bằng khinh thân pháp. Có nhiều nhân vật trong tịnh phòng chưa từng chạm mặt nhân vật này nên lộ vẻ kinh ngạc và ngỡ ngàng, bản lãnh cao thâm của chàng nam nhân mới xuất hiện và thần sắc của họ bỗng nhiên biến đổi khi nghe vô biên thiền sư hướng về chàng nam nhân vuông câu hỏi. Có phần nào trầm tỉnh? A-di-đà-phật Dương môn chủ đến lúc này phải chăng Đã đến thời điểm chúng ta chờ đợi? Dương hận Tràng nam nhân mới đến cười buồn bã Vẫn chưa phát hiện động tỉnh gì Từ phía nghĩa hiệp bang Đêm nay có lẽ điều đó chưa? Tràng bóng dừng lời và đổi giọng Nói giọng ra ngoài Mặt nhất quên đến đấy sao? Vào đi Lại thêm một bóng nam nhân nữa yệ thần pháp không kém phần khinh linh. Cho dù bản lãnh hai người đến sau vẫn cho thấy không bằng kẻ đến trước vốn là môn chủ Thái Ứng Môn. Tuy thế với bản lãnh này của Mạc Đỉnh Lập cũng đủ khiến nhiều vị trưởng môn nhân đương diện phải trầm trồ khen ngợi thầm. Vừa đến Mạc Đỉnh Lập vội lên tiếng, từ phía bắc có hai bốn người tiến thẳng về nghĩa hiệp bàn, thuộc hạ dò kinh nghi nên vội đến cấp báo. Dương Hận gật đầu, có thể là Nhan Duy Hải và Từ Lập Thiện. Mạc Nhất Quân đã bố trí ai thài thế để dò xét hai nhân vật này. Mạc định lập lại bẩm trình là đức thần bạch tam thế vị tiền bối. Một bóng nữa lao vào lần này là Châu Hoàng Mai. Nãy nãy bảo tiểu muội phỉ báo hai bóng nọ chính là họ Nhan và họ Từ, cả hai có vẻ rất chủ quan ung dung tiến vào nghĩa hiệp bàn. Dương Hận cười nhẹ, cứ để cho chúng vào đã có ai căn phòng để dò xét xem bọn chúng sẽ lưu lại tổng đàn Nghĩa Hệp Bang hoặc di chuyển về hướng nào hay chưa. Cho Hoàng Mai lên tiếng đáp. Phía chính Bắc vẫn dò nải nải trấn giữ, phía Nam thì có Khang Thất tiền bố. Hai phía còn lại đã có lư trữ tỷ tỷ, Di Tứ quân và Khả Bát tỷ lo liệu. Dương Hận thoáng động tâm nói: "Bản lãnh của đối phương mỗi người đều cao minh khôn lường, liệu người của chúng ta "Kỳ giờ xét có đủ cẩn trọng hay không?" Mạc Đĩnh Lập giọng trắng ác. Môn chủ yên tâm, về phần Bạch Khan, Nhị lão tiền bối thì lực vị có thừa, chắc chắn không có sơ suất. Riêng nội tử và nhị tứ thế vị, tất cả đều thuộc hạ căn dặn chu đáo rồi." Dương Hận cười ngưỡng, "Là tại hạ chỉ lo địch nhân phát hiện kế mưu bất thành." Quay sang quần hùng bãi vị chàng nói, "Nếu không có gì biến đổi, và lại nội đêm nay chúng ta sẽ tỏ tường hư thật. Tại hai chí mong rằng khi đã biết rõ giả tâm của Nghĩa hiệp ban, bọn chúng ngoài bản lãnh cao thâm còn có nhang viên Hải và Từ Lập Thiển đều đạt mức tối thượng của võ học, chứ vị chớ vì nóng giận mà manh động, lúc đó hậu quả thật khó lường. Trà thuộc chứng môn nhân của Điểm Thường phái lần tiếng, nói gì thì nói, trà mỗ chỉ e sự việc không như thiếu hiệp phóng đại đâu. Đến lúc đó Cờ Mai diệt trừ Nhan Dư Hải và Từ Lập Thiện bị bỏ qua. Sau này khó cho quần hùng các võ phái mà định lập nghiêm giọng. Trà trưởng môn nói cũng phải. Nếu sự việc xảy ra đúng như Trà trưởng môn vừa nói, toàn thể môn hạ bổn môn nhất định bằng mọi cách đưa thủ cấp của họ Nhan và họ Từ đến cho quần hùng để quần hùng khỏi phải phập phòng lo sợ trong những ngày còn lại. Ca thuộc làm gì không hiểu lời nói cạnh khế của Mạc Định Lập. Ca thuộc khẽ hừ một tiếng. Ca mộ biết môn nhân Thái Ức môn đều là hảo thủ tuyệt đại trên giang hồ, chỉ môn đến lúc như tra mộ dự đoán, quý môn chớ vội quên lời nói mọi người vừa nghe. Dương ẩn nhíu mày ra chiều giận dữ, mây thài vô biên thiền sư kịp lên tiếng, khiến chàng khỏi phải buông ra những lời e rằng rất khó nghe. A Di đã phật, như lão nạp đã nhận định, Nghệ hiệp bàn chắc chắn không đúng như danh xưng của nó, cha chưởng môn sao không chờ đến lúc đó rồi hãy nói? Cha thuộc có phần kính nhượng, vô biên thiền sư nên dỗi phần mình. Tại hạ nào nói ngược lại thiền sư, có chăng tại hạ chỉ sợ võ lâm thất đại phái sau khi thoát khỏi đại hòa này lại tự đưa đầu vào đại họa khác mà không hay đó. Cháu Hoàng Mai lúc này đọng nộ nói: Ý của cha tiền bối muốn nói là bổn môn Thái Ức môn vốn đã có giá tâm như lũ ác ma." Trà thuộc đưa mắt nhìn lảng sang phía khác. "Cha mẫu chưa có nói thẳng như vậy." Cháu Hoàng Mai định phát tác như không chịu nổi lời nói mập mờ của họ Trà, nhưng lúc đó dừng hận bỗng kêu lên: "Khanh thật thế vậy vào đi, thế nào rồi?" Khan bối với đôi mắt lão lệ Phát hiện thái độ giận dữ của Hoàng Mai nên hỏi. "Chuyện gì vậy Châu Nhi?" Cháu Hoàng Mai đưa tay chỉ vào tra thuật. "Lão ta có ý nghi ngờ bổ môn nhân, muốn nhân dịp này độc bá thiên hạ đó, Dương Hận giục bảo, không có gì đâu Khan Tiền Bối, chỉ là mọi người chờ đợi quá mòn mỏi nên kém giận sự nhẫn nại thôi." Thế thôi. Hiểu Khan Mai và cũng thừa hiểu dạ đại lượng của Dương Hận. Khan Bối cười nhả khi ung dung bấm bạn. Đối với dự đoán của mùng chủ, bọn nghĩa hiệp bàn bốn người đang cấp tốc đi thêm nữa về phía Nam. Dương Hận dễ dàng đoán ra được Khang Bối định giở trò gì khi cố tình nói lấp lửng. Chàng nhanh chóng nhập cuộc. Chúng vì đối đầu với nhang Từ và đại bại nên đã bỏ chạy ư? Khang Bối cười ý nhị, có lẽ như thế, vì bọn nhang họ Từ đang bám sát phía sau bọn kia ca thuật cứng khẩu hỏi vội. Nghĩa hiệp ban như vậy mà thảm bại trước nhang vi hải và từ lập thiện ưng, hai nghĩa hiệp ban đang có mưu đồ lấy thoái làm tiếng, dù cho tên ác ma vào trọng, khàn mói cười thành tiếng. <cười> Chẳng biết ca trưởng môn đoán đúng hay sai nữa, theo chúng ta không nhân dịp này để tiếp ứng cho nghĩa hiệp ban, ca thuật đứng phát dậy. Chúng ta phải tiếp ứng giả lầm chính phái chúng ta mất đi nghĩa hiệp ban vốn là trợ thủ đắc lực cho chúng ta trong việc trừ ma diệt đạo. Ca thuộc định lao đi thì đã bị khang bối gọi lại. Chậm chân đã nào, tra chữ môn khang ngổ xin đi trước dẫn đường. Kẻ ô chữ môn khó lòng nhận ra tiểu ký do môn nhân bổ môn lưu lại lúc đuổi theo nhan từ nhị ác. Giọng giả bám theo tra thuộc không nhìn thấy nhiều ánh mắt kinh nghi. Cướp dõi theo bóng nhân ảnh ở phía trước của Khang Bối. Mạc Đính Lập nhẹ giọng hỏi ý Dương Hận, "Chúng ta phải làm gì môn chủ?" Dương Hận thừa hiểu sự nghi hoặc của đa số quần hùng còn lại chàng nói, "Trú sở của Nhan Di Hải vốn ở quân sơn, ở phía nam sở so rơi tổng đà nghĩa hiệp bàn tại Kim Lăng. Tại hạ đoán chắc bọn nghĩa hiệp bàn đang tiến về phía đó, cho vị nếu có ai thông thuộc Đẻ hành thì cứ đến Vân Sơn trước, chắc chắn sẽ tỏ tường hư thực. Giang Định Lao đi thì nghe vô biên thiền sư gọi lại. Dương Môn chủ, nếu đúng như môn chủ dự đoán, các phái nên hành động như thế nào? Môn phần kính phục vô biên thiền sư dương hận khiêm tốn giải thích và xếp đặt. Bọn nghĩa hiệp ban bốn người, cá nào cũng có công phu ngoài một giáp tí. Nếu phải đối đầu tiểu mối Mông Thiền sư bố trí các phái như sau: Hai vị chưởng môn nhân hợp một, đối pháp giới một tên nghĩa hiệp ban. Sáu phái, sáu vị phụ trách ba tên, còn lại một Mông Thiền sư đảm nhiệm A Di Đà Phật, còn Nhang Di Hải và Từ Lập Thiện. Nhang Di Hải nội công thâm hậu nhất, sẽ dò tiểu mối đương đầu. Từ Lập Thiện thân thủ kém hơn, nhưng cũng khiến môn nhân sáu người bận tay bận chân. Thiền sư nghĩ thế nào? Vô biên thán phục. Những phần nặng và nguy hiểm đều được quý môn giành đảm đương, lão nạp xinh thai mặt quầng hồn tỏ sự kính ngưỡng. Dương Hận cười chân tình nói: "Thiền sư nói chi những lời quá đáng, thật ra dù tình thế tiểu bối đâu thể xét đặt khác hơn." Ngụy đàn đạo trưởng bỗng chen vào, vô lượng thọ Phật: "Để đỡ phần nào gánh nặng cho quý môn." Tại sao chúng ta không đưa thêm nhiều tai hảo thủ cùng đi?" Dương Hận thoáng lo ngại và nói: "Đạo trưởng lò xa như thế là đúng, nhưng tại hạ chỉ ngại, có nhiều người cùng âm thầm dò xét, bọn ác ma sẽ mau chóng phát hiện. Đến lúc đó, chúng có thể lộng giả thành chân, giờ làm ra vẻ anh hùng hiệp nghĩa và tiếp tục giấu kín giả tâm của chúng." Ngụy Đàn lên tiếng bảo: "Cũng không đông lắm đâu." Ở tại phái thì có thái cực sư thúc, ở thiếu lâm thì có thêm võ tăng trợ lực, riêng Côn Luân sẽ nhờ đó mà có thêm Côn Luân Bảo Tháp tứ tượng phục ma. Những nhân vật này đương nhiên có thừa kinh lịch để không tạo sự nghi ngờ cho lũ ác ma. Vân Ngận đành phải ưng thuận nói. Xét ra đạo trưởng nói cũng đúng, chúng ta cứ như thế mà hành động. Dư Biên gọi dành phần dẫn đạo Lão nạp do đã từng vân du khoa vùng này, địa hình rất thông thuộc, lão nạp nguyện làm tiên phong. Thấy thế tất cả dội dừng chân, riêng nhị đàn thì phải gọi thêm nhiều người nên chậm chân hơn mọi người khác. Dương Hận nhíu mày kinh ngạc khi phát hiện có Lâm Tú Tú cùng theo chân, lâm chưởng môn phu phụ của phái Côn Luân. Số người được nhị đàn gọi thêm xem như đã đủ, dư ra một người chính là Lâm Tú Tú. Sang giai bản lãnh ở đây Lâm Tú Tú là người non kém nhất, Dương Hận lo sợ mọi việc sẽ khác đi vì có sự hiện diện của Lâm Tú Tú. Trong khi đó, Cổ Áp Sát dẫn vào dụng nước Thái Hồ, nơi đàn có 6 bóng người đang thầm thì trao đổi. Và bọn Nghệ hiệp Bang, Nhàn Dị Hải từ Lập Thiện, Di Bất Nộ cũng phát hiện ra dấu gián nhỏ nhắn của Lâm Tú Tú. Di Bất Nộ vội phụ nhĩ dời Lữ Thúy Bình. Muội có nhìn thấy Lâm Tú Tú kia không? Sao nàng ta lại đến đây kỳ chứ?" Lữ Thú Bình lo ngại nói. "Di kia chúng ta còn chưa nói cho môn chủ nghe, nàng ta đến thế này muội lo quá." Di Bất Nộ khẽ bảo, "Muội ở đây, ta lập tức phỉ báo đến môn chủ mới được." Lữ Thú Bình ngăn lại, "Muộn rồi. Chúng ta chỉ cách chỗ bọn chúng mạt đàm có 10 trượng. Di ca không được loạn động kẻo đổ vỡ tất cả." Di bất nộ nhăn mặt nói: "Vậy phải làm sao đây? Càng chậm biết chuyện môn chủ càng khó sử dụng này." Lữ Thế Bình nhún vai nói: "Biết thế nào được khi thời gian quá gấp rút, nhưng diễn biến lại đến quá nhanh, đành tùy theo ý trời sắp đặt vậy." Đúng lúc đó, một chàng cười từ phía sáu nhân vật đang mặt đàm bóng vang lên lồng lộng. "Nếu nho hiệp huynh còn sống, Biết hậu nhân của họ từ giờ đã là sói phủ của huyết địa phủ, hắn nho hiệp quân phải mãn nguyện lắm. <cười> ta biết trước kia chính là địa phủ huyết thuộc mà nho hiệp quân phải kém ăn kém ngủ. Từ thế đi được như thế này, đến ta cũng phải khâm phục đó. <cười> Mọi người đang ẩn nấp và dò xét, ai lại không biết chủ nhân của chàng cười bắt ý kia chính là tên du hiệp Một trong trung nguyên sông Hiệp được quần hùng kính phục. Và qua câu nói đó của Du Hiệp, Sự liên minh giữa sáu người bọn ác ma, Kể như là đã quá rõ ràng. Đây là điều ngoài dữ liệu của trà thuật, Họ trà bổng lầu bầu. Ha, xin chúc nửa trà thuật ta lập kế giả nhân giả nghĩa của người. À, ai đó? Tiếng quát quá bất ngờ của Nhan Duy Hải, Vì phát hiện ra tiếng lầu bầu, Dù rất nhỏ của tra thuật, khiến cho quần hùng phải kinh tâm. Bởi từ chỗ tra thuật đàn ẩn hãy còn cách xa những hai mươi trượng so với chỗ ác ma, sáu người mật đạm. Tính lực của họ nhang chứng tỏ mức độ công phu thật là tuyệt đại. Mọi người đều bế khí hy vọng lũ ác ma bớt đi nghi hoặc và bỏ qua tiếng lầu bầu vô ý của tra thuật. Nhưng đến lượt, từ lập thiện cười lạnh. Đã lâu lắm rồi, tự lập thiện ta. Chưa nhìn thấy thi thể người nát dụng. Người đã tự để lộ hình tích. Còn mong qua mặt bổn xói phủ được hay sao? Hiện thân đi chứ. Dù hiệp lại lên tiếng nói. Nhàng lão Quỳnh chớ quá đà nghi. Lúc chúng ta rời khỏi tổng đàn, thần không hai quỷ không biết. Làm gì có người dám bám theo dò la cử động của chúng ta. Nhàng viên hải cười lạnh. Hê hê hê. Vô Hiệp huynh nói như vậy là lầm rồi. Tại huyết địa phổ bọn ta chỉ chút lơ là là đã bị cao nhân nhanh tay hơn lén lấy đi thi thể của lão Trọng Tế An. Huynh đừng tưởng trên giang hồ đà hết những cao nhân nha. Điều này như kích nổ Từ Lập Thiện y bóng gầm lên như mang dạy nói: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Từ Lập Thiện ta không tin, ngươi có thể ẩn mãi không chịu xuất đầu lộ diện?" nhanh tốc vừa dứt lời từ Lập Thiển liền dao động thân mình, đi thành một dòng như muốn sục xạo khắp nơi, quyết tìm cho ra chỗ ẩn thân của người vừa lộ hình tích. Thái độ quyết liệt của y chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả tai hại nếu quần hồn từng người bị phát hiện. Không còn cách nào hơn, Dương Hận nhanh chóng lao giúp giàn. Người khỏi phải tìm Lập Thiển, vô hiệp sửng sợ, Dương Hận người chưa chết. Nhiệm Giang đảo mắt nhìn quan Và hỏi thẳng thận. Ngươi còn sống ác bọn thái ớt mùn cũng vậy. Sao ngươi không bảo tất cả màu hiện thân đi? Khang bói cười lạnh. Ngươi bất tất phải nôn nóng. Ta đây, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân, Đoàn Kính Niên. Kim Trung Nhân bàn hoàng. Ơ, thất sự thuốc. Đoàn Kính Niên lùi bước. Ơ, sự phụ. Nhiệm Giang đanh giọng. Không ngờ, lão hò khang ngươi lại mạng lớn như vậy. Ha ha ha. Còn hai lão già ngu xuẩn kia đâu rồi?" Khang Bối dùng cười lên rồi phất hận nói: "Được được. <cười> rồi ta sẽ cho bọn ngươi được gặp họ." <cười> Tiếng cười của Khang Bối khiến trò du hiệp như nổi gai khắp người. Lão khẻ hỏi nhịn Giang: "Là thất thế vị đâu sao? Không phải chư đệ đã chung sống bọn chúng ở trong sơn động rồi sao hả?" "Làm sao vậy?" Nhịn Giang lắc lời: như bọn ta đã từng phong bế thập đạo huyết quỹ việc bọn Thái Ức môn. Chúng vận sống thì sao lão kia không sống được chứ? <cười> Phần này đành phải nhờ vào bản lãnh cao thâm của nhàn lão huynh và từ thế điệt mới được. Ngày nào bọn Thái Ức môn tất cả chúng ta khó mà hoàn thành ba nghiệp được lắm. Từ lập thiện dục cười gian. <cười> Chỉ có tên họ Dương này đâu có đáng để cho chúng ta bận tâm. Và làm chậm việc của chúng ta làm chủ thiên hạ chứ Lần lượt 5 môn nhân thái ớt môn Và châu hoàng mai tung người lao ra Bọn ác ma các ngươi muốn làm chủ thiên hạ sao Hãy chờ khi mặt trời mọc ở hướng Tây đi Sự hiện hữu của 4 nữ nhân ngay tức khắc Làm cái từ lập thiện điên tiếp Mà tính của hắn liền dục nổi lên Bọn nữ nhân đê tiện các ngươi phải chết Phát hiện kịp thời dương hận liền quát lớn Lập thiện đã một lần bị ta đuổi cho thừa sống thiếu chết, quái tính này của ngươi sao vẫn không thay đổi. Càng chưa quát dứt lời thì đã có tiếng kêu phẫn hận của Lâm Tú Tú vang lên. "Thì ra ngươi, ngươi là Dương Hận, ngươi cũng là Dương Nhị thân phải không? Ta hận ngươi, ta hận ngươi suốt đời. Sao lượt tung người bỏ đi của Lâm Tú Tú, tình thái đột biến liền phát sinh. Lâm phu nhân trong lúc Lâm Tú Tú có phản ứng bất ngờ, vì mẫu tử tình thâm Phu nhân ứn tiếng gọi lớn: "Tú Tú, mau quay lại." Ngàn vị hải bậc quát: "Quá ra hãy còn nhiều người chưa lộ diện, tất cả cứ hiện thân xem nào. Riêng du hiệp bậc là toán lệnh. Ốc là võ lâm nhất đại phái, âm mưu của chúng ta vậy là hỏng rồi, toàn thế liền trở nên hỗn loạn." Ngoài phu phụ chưởng môn côn luân phái đang quyết liệt đuổi theo Lâm Tú Tú, ngoài từ lập thiện ngay khi quái tính phát sinh đang bị môn hạ Thái Ức môn đủ bốn nữ nhân giày đánh, sáu phái còn lại vì sự tình lỡ dở cũng lao ra. Vô Biên Thiền sư giọt đến đối đầu với Du Hiệp. A Di Đà Phật. Lão nạp vốn đã biết sẽ có ngài này. Lúc Nghĩa Hiệp bàn dương cờ giống trống, vì đại cục gió lâm, lão nạp buộc phải ra tay hải đỡ. Mọi việc lỡ làng, Du Hiệp cười âm hiểm. <cười> Cái gì là đại cục gió lâm? Lão trọc vô biên Đã đến lúc lão phải về chầu Phật tổ rồi, hãy xem chữ của ta." Trong khi đó Thái Cực lão đạo dơi giáng hình thấp bé, với thanh kiếm Thái Cực dài quá khổ, phẫn nộ lao đến chỗ của Đoàn Kính Nghị. "Hà người dư, bọn ngươi sao lại dám xưng là Giang Nam tứ kiệt, nào là nghĩa hiệp bàn, xem kiếm pháp Thái Cực của ta." Đoàn Kính Nghị chưa kịp sai sợ, đã nghe từ phía sau có tiếng gầm dữ dội của Khang Bối soup sơn phản đồ ta phải hủy diệt hết bọn ngươi. Cảm nhận đang trong tình cảnh bất lợi, Đoàn Kính Ninh đành liều lĩnh vận dụng công phu Thái Ất, ích trợn vào nội lực, đột tinh tiến đến một giáp tí công phu, kể phân khai song thủ cùng một lúc, vào đấu với Khang Bối và Thái Cực lão đạo. Lão già ngu xuẩn các ngươi phải chết mới đúng, hãy xem Thái Ất thập nhị trưởng của ta đây. Năm vậy trưởng môn nhân còn lại do phát hiện bị bọn nghĩa hiệp ban lừa phỉnh, xích lầm tưởng bọn chúng là cứu tinh của võ lâm bàn dây chặt lấy Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân hai người. Nhiệm Giang thất phu xem tuyệt kỹ không động phái, còn chấu pháp của Hoa Sơn đây nữa. Vô lượng thọ Phật, Kim Tạc Nhân, ngươi phải chết. Nam mô A Di Đà Phật, bình sinh bận ni gác thối lừa mỹ. Nhất là của cái hạng giả nhân giả nghĩa Hãy xem chiêu A-di-đà-phân Tịnh Pháp ta Phải đại khai sát giới rồi Riêng tra thuật Do sức bị bẻ mặt Vì lỡ quá tin vào bọn du hiệp Khi chúng thành lập Nghĩa hiệp bang nên cực kỳ phẫn quốc Lã ác ma đề tiện Xem chữ của tra mẫu đây Và hàng loạt những tiếng chấn kình Như để nung nấu thêm bầu tử khí Cũng như thi nhào vàng lên mọi chốn và mọi nơi âm ầm bùng bùng tiếp đó ngoài những tiếng chấn động của chưởng phong làm khuấy động bầu không khí tĩnh lặng vốn có của vùng trời nước thái hồ tràng trời mang đậm cơn quái tính đàn phát động từ từ lấp thiển gian lên càng lớn càng dữ dội hơn lũ tiện nhân hạ tiện phang này bọn ngươi khó thoát hãy xem đi Đơ mắt dõi nhìn diễn biến, Dương Hận cảm thấy bất ngờ khi phát hiện môn nhân Thái Ức Môn. Dù có đến 6 người phu phụ mặt đỉnh lập, phu phụ vì bất nộ, bạch tam thấy vị bà bà và cháu Hoàng Mai, nhưng tất cả dường như không là gì đối với bộ pháp biến ảo của Từ Lập Thiện. Và trong thoáng ngắt, kể từ khi chàng cười cực kỳ ngạo mạn của Từ Lập Thiện vang lên, những thanh âm khá quen tai đối với Dương Hận đã lần lượt xuất hiện chỉ là ánh sáng lập loè của đom đóm, lũ thái ấc mồm bọn ngươi, đòi sánh với bổn soái chủ là ánh sáng của dân dương hay sao? <cười> Dù đang đối phó có phần khốn đốn với lão nhàn di hải, trước đấu pháp lợi hại của Từ Lập Thiện, khiến cho Lữ Thúy Di khả thế phương bị y tước bỏ mỗi người một ống tay áo, dân hận cũng phải bối rối hồ quán, khàn thất vị mà đến giúp tại hạ nào? Mặt nhất huynh, dì tứ huynh, nhị dị màu hiệp lực giữ kính mặt hậu, bảo mọi người còn lại dồn toàn lực chống trả phía trước, mau lên. Đáp ứng tiếng hồ quán của chàng, khang bối dội chạy đến để lại một mình thái cực lão đạo đối phó với đoạn kính niên. Nhân di hải bật cười cù ngạo, ha <cười> ha ha, người lo thân người còn chưa xong, lo gì đến chuyện cả khác, xem tuyệt hồng quyết đeo phủ đây. Nhìn dần trưởng ẩn hiện màu đỏ như máu, dương hận thêm động nộn. Nhàn lão tặc, lão tưởng quyết ảnh chữ lợi hại lắm sao? Hãy xem Thái Ức đại cửu thức. Khàn bối lúc này lao đến, cũng kêu lật, ác ma hãy đỡ. Nhàn Di Hải chớp người lạng đi. Dương Hận động tâm rút kiếm, đây phòng Diêm Vương ảnh bộ pháp, Thái Ức chiếu tình kiếm hãy đỡ. Quả nhiên lão ma Nhàn Di Hải đang thi triển bộ pháp Diêm Vương ảnh, do tự lập thiện có ý thành toàn khi chỉ cho lão khẩu viết viết địa phủ công phu. Lão có phần bất ngờ khi bộ pháp của lão vẫn không thoát khỏi phạm vi uy lực của kiếm chiêu vừa được Dương Hãn tung ra. Lão động sát cơ nổi, "Dương Hãn, ngươi đúng là kẻ không biết tự lượng sức, hãy xem chưởng." Lão định bộ lập tấn và hất mạnh một chữ vào dần kiếm quang của chàng. Chàng nghiến răng, vừa giữ nguyên trường kiếm vừa tận lực sức tả chữ, lão tạc nhãn Hãy xem chưởng đây. Ừm. Um... Bị chấn kinh bức thái, nhưng hận không chút chần chừ, vội nương đà lao bắn toàn thân về phía từ lập thiện. Lúc đó theo tiếng hô quán, đem chỉ của chàng sáu nhân vật Thái Ức Môn quả nhiên vội quay lưng vào nhau. Đến khi từ lập thiện công kích về phía nào cũng gặp phải sự phòng bị cẩn mật của họ. Với đấu pháp này, Cho dù họ chưa thể làm gì từ lập thiện nhưng ít ra cũng làm suy yếu đi bộ pháp biến ảo của y. Khiến cho y dù đã đôi ba lần dẫn dụng, vừa diêm dương ảnh bộ pháp vừa thi triển quyết cáo chiêu hộn, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa tước bỏ thêm được một mẫu y phục nào nữa của bọn nữ nhân đối phương bốn người. Y thừa tâm cơ để nhận ra đấu pháp của y đã mất đi tác dụng. Xong một đỏ ngầu y bất ngờ gầm lên cuồng loạn, giết! Ta phải giết hết bọn ngươi, ha ha ha, giết giết, y lại thi triển bộ pháp Diêm Dương Ảnh và Xuất Kỳ Bất Ý, dừng lại trước mặt của Di Bất Nộ và mặt đỉnh lập.